các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot tiếng gõ cửa vang lên diệu tinh em đến giờ uống thuốc rồi mộ sở bước vào nờ nụ cười vô hại tiêu lang phong anh làm sao vậy cảm thấy tốt hơn chút nào không tiêu lang phong nhìn mộ sở từ từ siết chặt nắm tay lại là anh ta mỗi lần diệu tinh xảy ra chuyện anh ta luôn luôn nhiên xuất hiện cảm ơn anh đã cứu diệu tinh chị nói tôi đã nghe diệu tinh nói rồi tiêu lang phong anh cứu diệu tinh thì chính là ân nhân của tôi tôi sẽ nhớ ân tình này anh ta nói nghiêm túc Cảm ơn, Tiêu Long Phong thầu nền, trương mắt nhìn mộ sở Anh có tư cách gì mà nói cảm ơn với tôi Anh là gì của Trình Diệu Tinh hả? Anh đang dùng cách này để tuyên cáo Trình Diệu Tinh là của anh sao? Tiêu Long Phong bị thương đỡ vết thương, đau quá Diệu Tinh, chúng ta đi thôi Tổng giám đốc Tiêu vừa mới tỉnh dậy Cơ thể còn rất yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt Anh ta vừa nói vừa vén tóc Diệu Tinh ra sau tai Tiêu Long Phong, anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi Tối tôi lại đến thăm anh Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong vì mất máu mà trở nên xanh sao cẩn thận lên tiếng Không cần Tiêu Lăng Phong quay mặt sang hướng khác Đi ra ngoài Diệu Tinh không nói gì xoay người bỏ đi một sở cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau cô cố ý thân mật giữa cô đi Tiêu Lăng Phong rất tức giận à rất đau à đúng là mình nên cười thầm rồi tôi muốn anh nhìn người phụ nữ của mình liều chết cứ về lay ngã vào trong ngực người khác Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh đưa một sở đỗ ra ngoài thậm chí không quay đầu lại lấy một lần. Rầm, anh mất đi sức lực chống đỡ cơ thể, ngã xuống. Ừ. Đụng trúng vết thương, anh cúi đầu rên lên một tiếng. Trình Diệu Tinh, tôi liều mạo bảo vệ em chính là vì để em giờ đi cùng với người đàn ông khác ở trước mặt tôi sao? Anh nghiến Răng, về mặt khiêu khích lúc giờ đi của mộ sở, xuất hiện một lần nữa. Từ đổ sở, alex Tiêu lao Phong thở hồn hền, nói ra từng chữa này. Khốn kiếp, bị súng bắn mà tôi còn có thể sống lại. Anh cảm thấy, Tôi sẽ quan tâm đến khiêu khuyết của anh ạ. Buồn cười. Cốc cốc cốc. Đã đi rồi còn quay lại làm gì? Tiêu Long Phong thức giận hỏi. dâu vừa để cửa ra, cộng lại không biết đến bước vào hay đi ra. Anh ta đang nói cái gì vậy? Mình vào không đúng lúc sao? Rõ ràng anh đã thấy Diệu Tinh rời đi thì mới bước vào mà. Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời. Tiêu Long Phong quay sang, nhìn thấy trợ lý đang đứng ở cửa. sắc mặt của anh ta càng ghen hơn, ánh mắt cũng ảm đạm hơn. hay Tiêu Long Phong à, Thì ra là do tự anh nghĩ quá nhiều rồi Cô ấy đi rồi thì làm sao sẽ trở lại được Anh làm sao vậy? Có tốt hơn chút nào không? Joe thoải mái đi vào với những tình huống xấu hổ vừa rồi Không hề tồn tại Một chút thương tích nhỏ còn chưa chết Tiêu Long Phong cắn răng Lúc này nhất định mọi người đều lo cho anh nghi của anh Nhưng tại sao Thái độ trình rượu tinh lại lạnh nhạt như vậy Vẫn bỏ anh lại mà đi cùng với người đàn ông khác Miệng vết thương của anh vừa mới may lại Tâm trạng không nên quá kích động Nếu vết thương lại rách ra cũng không phải chuyện đùa đâu. Diêu vừa nói vừa điều chỉnh lại giường bệnh, giúp Tiêu Lăng Phong có một tư thế thoải mái. "Chuyện dạ khuynh thế nào rồi?" Tiêu Long Phong hỏi Diêu. "Chuyện này thì bộ phận quản lý bên đó đang cố gắng sắp xếp, rất nhiều người tình nguyện âm thầm giải quyết. Tôi cũng thường xuyên sang đó xem thế nào rồi, có chuyện gì tôi sẽ nhanh chóng báo với anh. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi thật tốt, có biết lần này rất nguy hiểm hay không?" Diêu nói, rõ ràng là một câu quan tâm lo sợ. Nhưng phát ra từ miệng anh ta thì những lời này lại bình thản một cách lạ lùng. Tiêu Long Phong xoay mặt như người trợ lý kiệm lời của mình. Hôm nay anh ta phá lệ nói nhiều như vậy. Nếu cảnh sát đến chợ một chút, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Anh ta nói xong, ngón tay khẽ co lại. Cảnh sát? Tiêu Long Phong hỏi. Tôi nhớ rõ, không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Làm sao cảnh sát lại biết được? Tiêu Long Phong nhìn gương mặt bình tĩnh của Joe, mặc dù anh ta là một người lạnh nhạt. Nhưng có thể bình thường nói về một vụ mưu sát như thế Thì quả thật không phải người tầm thương rồi Hôm qua tôi đến công ty tìm anh Bảo vệ nói Thưa kế Trình đưa anh đi rồi Còn nói anh bị thương Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nhận Trong nhà cũng không có người Lo anh gặp chuyện không may Nên xem hệ thống định vị xe anh Cảm thấy sự tình không ổn Vì vậy đã nhanh chóng báo cảnh sát Vậy sao Tiêu Long Phong nhìn dâu gật đầu Giải thích này có vẻ quá hợp lý Muộn như vậy Anh đã tới tìm anh làm gì Tiêu Long Phong đánh giá dâu Cục cảnh sát vừa mới gọi điện thoại đến Nói là có thể người bị trúng độc Trong tiệc sinh nhật của triều chế viễn trả thù Hiện tại mấy người kia đều đã bị bắt Đang chờ tiến hành bước cuối cùng Dâu vất vả cho anh rồi Anh được khách khí Dâu khối băng lạnh lùng Lộn ra một nụ cười yếu ớt Thần thiếu gia cũng đang giúp đỡ xử lý chuyện này Cho nên anh an tâm dưỡng bệnh đi Về phần thư ký trình Dâu ngừng một chút Tôi nghĩ cô ấy vẫn rất quan tâm anh Quan tâm quan tâm mà khi anh siết chết vì cô cô còn cô thì là em em anh anh với người đàn ông khác ở trước mặt anh sao hừ anh cười lạnh một tiếng chú ý alex cho tôi người này tuyệt đối không đơn giản hầu như tất cả sự... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net